Ai chẳng biết thời gian của cương ma đô thống là rất quý hiếm. Lúc bình thường làm gì có thời gian mà ra ngoài dạo chơi thế này. Thiết quyển mà ngài cần hôm kia đã đến vạn tượng các rồi. Ta muốn liên hệ với ngài nhưng không có cách nào mà tìm được người của ngài cả. Trong âm thanh của chỉ sang mang theo chút hờn dỗi khiến trái tim lôi cương lại một lần nữa thoáng động. Ngượng ngùng cười một lát rồi nói Mấy ngày nay ta đều lo tu luyện cho nên chỉ sang cô nương mới tìm không ra Tiếp đó lôi cương thoáng dừng lời ánh mắt cũng trở nên như có lửa Nói Chỉ sang cô nương thế Thiết quyển đó đâu Sắc mặt của chỉ sang dần lấy lại vẻ bình thường Nhìn vào mắt lôi cương nói Mời cương ma đô thống cùng chỉ sang đi nhận thiết quyển. Chỉ sang và lôi cương lại một lần nữa đi vào trong phòng giao dịch. Lần này chỉ sang không bắt lôi cương phải đứng đợi ở đây nữa mà trực tiếp dẫn lôi cương vào sâu bên trong vạn tượng két. Đây là nơi có không ít cao thủ trấn thủ. Không ít cao thủ thấy lôi cương đi vào. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ đề phòng. Nhưng sau khi nhìn thấy chỉ sang thì nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm nhiên. Biến hóa của những cường giả này lôi cương đều ghi nhớ cẩn thận từng chút một. Trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Chỉ sang này trong vạn tượng các rốt cục là có thân phận gì chứ? Từ thần sắc của đám cao thủ ở đây và ở đen các cho thấy. Chỉ sợ Chỉ Sang không đơn giản chỉ là một nhân viên làm việc trong vạn tượng các mà thôi. Tuy nhiên, Lôi Cương cũng không nghĩ nhiều. Chỉ Sang có thân phận gì thì cũng chả có liên quan gì đến hắn cả. Đợi đến lúc Chỉ Sang dẫn Lôi Cương đến một khu tiểu viện u nhã thì Chỉ Sang có phần lưỡng lự nói. Hai cụm thiết quyển do đích thân ta bảo quản. Đây là nơi nghỉ ngơi hàng ngày của ta Nói rồi chỉ sang mở cửa tiểu viện Bước vào bên trong Lôi cương sau dây lát do dự cũng nối bước theo sau Tiến vào trong tiểu viện Một làng hương thơm nhẹ nhẹ phản phức trên mặt Khắp cả tiểu viện trồng đủ các loại hoa cỏ Xinh đẹp vô cùng Chỉ sang đi đến bên một tòa lầu các thanh nhã thì dừng lại. Sắc mặt phản phức sắc hồng. Không quay đầu lại mà đẩy cửa tòa lầu nói. Vẫn đành phải mời cương ma đô thống chờ ở ngoài một lát vậy. Nói rồi bước vào trong rồi đóng cửa lại. Lôi cương ngây cười rồi không nén được đành cười khổ. Rồi bắt đầu đánh giá hoa cỏ bên trong tiểu viện. Mặc dù lôi cương không hiểu chút gì về hoa nhưng ngửi mùi hương thoang thoảng thoát ra từ chỗ hoa này thì cảm thấy tinh thần trở nên sản khoái không ít. Sau dây lát, chỉ sang bước ra từ bên trong nhã kép. Trên tay cầm hai cuộn thiết quyển. Sắc mặt thoáng hồng đi về hướng lôi cương. Nói, cương ma đồ thống. Hai cuộn này là thiết quyển của vị đạo hữu ở một thần giới. Mời cương ma đô thống kiểm tra lại một lượt xem thử có phải là vật ngài cần hay không. Chỉ sang chưa nói hết lời đã phát hiện ra hai mắt lôi cương đang nhìn chầm chập vào thiết quyển trên tay nàng. Ánh mắt thoáng tối. Bước lên phía trước. Trao thiết quyển cho lôi cương. Lôi cương nhận lấy thiết quyển. Hai mắt đánh giá thật tỉ mị thiết quyển. Mười mấy cuộn thiết quyển trong giới chỉ dường như cảm nhận được khí tức của hai cuộn thiết quyển này vậy liền phát sinh ra rung động. Ánh mắt lôi cương nhìn chầm chầm vào thiết quyển. Khuôn mặt trước tiên là kiếp động. Sau đó là một mặt đau thương. Điều đó khiến cho chỉ sang cảm thấy vô cùng tò mò. Ánh mắt găm trên người lôi cương. Lời định nói ra liền dừng lại Rất lâu sau đó Lôi cương mới thở ra một hơi Thu hai cuộn thiết quyển vào trong giới chỉ Rồi nói với chỉ sang Đa tại chỉ sang cô nương Hai cuộn thiết quyển này chính là vật mà tại hạ đang tìm kiếm ha ha, ha. Cương ma đô thống đem cả thứ quý giá như hổm một kim phù tặng cho chỉ sang Hà tất còn phải khách khí như thế Chỉ sang chu môi lên thoáng hiện ra nét cười. Lôi cương gật gật đầu ánh mắt nhìn chỉ sang nhưng lại chìm vào trong suy tư. Hai cuộn thiết quyển này chính là khai thiên thiết quyển. Tuy nhiên lúc này lôi cương không có cách nào để biết được hai cuộn thiết quyển này là thức thứ bao nhiêu. Xem ra chỉ có tập hợp đủ 34 thức rồi mới có thể liên hợp lại được. Lôi cương chìm vào trầm tư đúng là làm khổ cho chỉ sang Khuôn mặt trắng ngời tinh khiết nhanh chóng đỏ bừng Hô hấp dường như có phần trở nên gấp gáp Một quan phiêu hốt không định không tan nhìn thẳng vào lôi cương Từ nhỏ đến lớn trừ cha mẹ ra chưa từng có ai dám nhìn nàng chầm chầm như thế Trong nhất thời không khí trong tiểu viện bỗng trở nên nguội dị Mãi cho đến khi lôi cương lấy lại thần hồn thì phát hiện chỉ sang khuôn mặt đỏ bừng Đôi mắt ngây ra có vẻ như đang chìm đắm trong cái gì đó Chỉ sang tỉ tỉ tỉ quả thật là ở đây Ngay lúc đó một âm thanh quen thuộc vang lên Chính thế lại làm cho lôi cương và chỉ san tỉnh lại Chỉ sang khuôn mặt đỏ bừng vội vàng lùi lại Trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ và bất an. Còn lôi cương cũng thấy ngượng ngùng. Không dám nhìn chỉ sang nữa. Ý chỉ sang tỉ tỉ. Nơi này từ lúc nào lại có đàn ông thế này? Một cô gái thân hình gầy nhỏ đứng ở cửa tiểu viện đang nhìn chầm chầm vào lưng lôi cương. Lôi cương quay đầu nhìn cô bé đó mỉm cười nhưng cũng chẳng biết nói gì. a Ngài chẳng phải chính là cương ma đô thống đó sao? Sao ngài lại ở chỗ của chỉ sang tỷ tỷ lẽ nào hai người? Cô bé gầy gò dáng vẻ như phát hiện được bí mật kinh thiên gì đó hốt hoảng hô lên. Điều này khiến cho chỉ sang biến sắc mặt. Thân mình vụt xuất hiện trước mặt nữ tử nhỏ bé. Chặn đôi môi của cô bé lại. Nói, tiêu mịt. Việc này, việc này, ngươi không được đoán mò. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 342 tuyệt thòi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 342 tuyệt thòi. Nhóm dịch me trai em, từ sau khi rời khỏi biệt viện của chỉ sang, Sắc mặt của hai người lôi cương và chỉ sang đều rất kỳ dị nhưng lại không dám nhìn vào mắt đối phương Còn tiểu mị thì không ngừng đi theo phía sau Trên mặt hiện lên nét cười gian nhìn nhìn hai người bọn lôi cương và chỉ sang Đợi đến đại điện của vạn tượng các lôi cương mới dừng bước nói với chỉ sang Chỉ sang cô nương Thế tại hạ sinh được đi trước Sau này có thêm hạ lạc của thiết quyển lại phiền cô nương thông báo ngay cho tại hạ được biết Chỉ sang cắn môi, gật đầu, bị lôi cương nhìn, gò má chỉ sang lại thoáng hiện nét hồng Lôi cương cười điềm đạm quay người rời khỏi vạn tượng két Chỉ sang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của lôi cương, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ mất mát Nè nè, đây mới được bao lâu hả? Chỉ sang với cương ma đô thống đã cấu kết với nhau rồi Tiểu mị từ phía sau bước lên cười hi hi nói Sắc mặt chỉ sang nghiêm lại Quay đầu trường mắt với tiểu mị nói Tiểu mị ngươi ích nói bừa thôi Ta với cương ma đô thống không có gì hết Lúc trước ta dẫn hắn đến Nơi đó chỉ là vì Là vì lấy thiết quyển ra giao cho hắn thôi chỉ san nói đến sau cùng thấy tiểu mỹ một mặt cười gian thì càng nói càng lúng túng thật không người giao dịch với vạn tượng các đâu chỉ có ngàn vạn nhưng vì sao chỉ sang tỷ tỷ lại đơn độc dẫn cương ma đô thống vào nơi ở của người chứ có điều chỉ sang tỷ tỷ à vị cương ma đô thống này dù không thể gọi là tuấn giật nhưng lại rất có khí chất nam nhân hơn nữa thực lực bất phàm. Nói không chừng sau này sẽ trở thành tài năng lớn cũng nên. Đến lúc đó thì cũng có thể xứng với chỉ sang tỷ tỷ rồi. Tiểu Mỹ càng nói càng hăng, nói xong thì đứng cười hi hi. Sắc diện của chỉ sang thoáng ngây ra, dường như nghĩ đến điều gì. Sắc hồng trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất. Gõ đầu của tiểu mị rồi nói Tiểu Mỹ, muội không phải là không biết chỉ sang tỉ tỉ Mấy chuyện đàm tình thuyết á này tạm thời chỉ sang tỉ tỉ vẫn chưa muốn nói đến Vẫn là chăm lo cho vạn tượng cắt cho tốt rồi nói sau Tiểu mị có vẻ kỳ dị không nói thêm gì nữa mà chỉ gật gật đầu Ra khỏi vạn tượng cát. Toàn thân Lôi Cương trở nên giới bị. Lồng cương khí và lồng nội kền thêm vào lồng phòng ngự ẩn ước hiện lên trên da. Đếm được các thần thức cường đại đã khóa chặt bản thân. Lôi Cương đi đến trung tâm Phụng Thiên Thành thì dừng lại. Một quan lạnh lạnh quét quanh tứ phía. Tiểu tử, suy nghĩ thế nào rồi? Thật thà theo ta trở về u phủ. Hay là muốn ta bắt ngươi đem về Trong đám người xung quanh bước ra ba người Dẫn đầu chính là U Thiên Hai tên trưởng lão theo sát phía sau Ánh mắt lạnh đạm nhìn lôi cương Trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên vô cùng Mệnh của cương ma đúng là danh chấn cử U Giới Khiến cho U Phụ lẫn địa Linh Tôn hai đại thế lực đều chú ý đến Lôi cương lạnh nhạt nhìn u thiên, thần thức cảm nhận được lại có không ít cao thủ tiến đến gần mình. Lôi cương không nói gì cả, mà chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn về hướng đại đạo. Trong đám người lại bước ra bốn cao thủ. Dẫn đầu bốn cao thủ này là một nam tử trung niên. Hai bên tóc mai đã nhốm màu sương. Còn phía sau là ba hắc y lão giả. Không ngờ U thiếu chủ lại điếc thân suốt chứ. Nam tử trung niên sau khi nhìn lôi cương một cái thì hai mắt nhìn chầm chầm vào U thiên. Mắt như tóm lửa. U phủ và địa linh tôn nhiều năm tranh đấu đã đến mức thủy họa bất dung. H.H. thân là ngũ trưởng lão của địa linh tôn địa lâm ngươi cũng thân suốt kiếp đó sao? Lúc này u Phủ và Địa Linh Tôn đều có cùng một mục tiêu. Chi bằng chúng ta tạm thời liên hợp với nhau bắt tên tiểu tử này ra khỏi Phụng Thiên Thành rồi nói sau. u Thiên trên mặt thoáng hiện nét cười, mắt nhìn Trung Niên Nam Tử. Sắc mặt Trung Niên Nam Tử thoáng động. Nếu nói trong Phụng Thiên Thành động thủ mà không có cố kỵ gì thì đó là điều không thể nào. Nhưng thù hận với U Phủ không cho phép hắn liên hợp với U Phủ. Trong tình hình đó, Trung niêm nam tử cười lạnh nói, giết tên tiểu tử này là việc dễ như trở bàn tay, Không cần U, U Phủ phải để tâm lo lắng. Trung niêm nam tử nói xong thoáng lùi lại phía sau. Còn ba nam tử Y phía sau thì lại đồng thời tiến lên phía trước một bước. Lôi cương lạnh lùng nhìn nhân mã hai bên đấu khẩu, đợi đến lúc địa linh tôn muốn động thủ lôi cương mới lạnh nhạt nói. Quả không hổ danh là hai đại thế lực lớn nhất của cửu giới, có điều các ngươi cũng quá xem thường người khác rồi. Bắt giữ ta ở phụng thiên thành có thể dễ dàng đơn giản như thế sao chứ? Sau khi lôi cương nói xong thì đột ngột bạo phát khí thế. Khí thế cường đại khiến không ít tu luyện giả ở xung quanh dừng chân lại quay lại nhìn lôi cương. Chỉ trong thời gian vài cái chết mắt xung quanh lôi cương đã xuất hiện thêm vài cường giả mặt hắc y. Đây đều là tinh anh đệ tử của Phụng Thiên Thành. U Phủ và Đệ Linh Tông xuất động trong Phụng Thiên Thành sớm đã khiến đại thống lĩnh đồng sư chú ý đến rồi liền phái đệ tử tuần tra trong thành chỉ cần có bất cứ động thái khác thường nào lập tức hùng dũng xuất hiện Trong vài cái chết mắt cường giả xuất hiện bên mình lôi cương đã lên đến hơn 10 người Cao thủ của địa linh tôn không hề có chút lo lắng nào Ngủ trương lão của địa linh tôn cười lạnh nói Ngươi tưởng dựa vào bọn họ là có thể ngăn được bọn ta sao Động thủ Đúng lúc đó thì ba tên Y phía sau thân thể bột phát, khí thế cường đại lập tức phát ra. Cùng lúc đó ba người bên phía U Thiên cũng động, nhưng khác với địa Linh Tôm, U Thiên là muốn bắt sống lôi cương. Lúc đó trong lòng U Thiên vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng mắng chửi địa Linh Tôm. U thiên sao lại không biết địa linh Tôn là muốn trực tiếp giết chết lôi cương không cần kế hoạch gì cả cơ chứ Nếu là bày trò ám muội thì U thiên đã chẳng cần phải lo lắng gì cả rồi Giáp cốt toàn thân trong chút lát bao bọc lấy lôi cương Hai lồng phòng ngự bao phủ che chắn toàn thân Mười mấy cường giả cương đế thiên ra xung quanh lôi cương cũng bị kết bay đi Ba tên H.I. nhân của địa linh tông đều là cường giả cương tiên làm sao có thể kháng cự lại được. Lôi cương cảm nhận được bảy đạo công kích cường mạnh đang hướng đến bản thân hắn. Trong lòng bỗng thấy đại nộ. Nội thể phát xuất ra từng trận ánh sáng quan mang. Thể hình nhanh chóng biến lớn. P -A -N G Một âm thanh như tiếng sét đánh cực đại phát ra từ trung tâm Phụng Thiên Thành. Công kích của bốn cao thủ Địa Linh tông cùng lúc tấn công lên người Lôi Cương. Tinh tinh! Lồng cương khí và lồng nội kình của Lôi Cương trực tiếp bị phá vỡ. Lực công kích dũng mãnh như sức vạn mã phi nước đại kích thẳng vào nội thể của Lôi Cương. Khí huyết trong người Lôi Cương đảo lộn, Phun ra mấy ngụm huyết cơ thể liên tục lùi lại phía sau Dường tay u thiên thấy bốn tên cường giả của địa linh tôn lại muốn cuồng kích lần nữa trong lòng phát run Vội vàng hét lớn Nhưng cao thủ của địa linh tôn cứ như không nghe thấy Với tốc độ của ánh chết xuất hiện bên cạnh lôi cương Bốn món tiên khí đồng thời chém lên giáp cốt của lôi cương Lôi cương bạo nộ Cảm nhận rõ cái đau nát tim xé phổi Hai vai bị kích vỡ đồng thời giữ chặt hai món tiên khí vừa kiếp đến lần nữa Lực đạo phát ra từ nội trình nội thể và cương khí kết hợp trực tiếp chấn nát hai món tiên khí Thân thể mãnh nhiên phồng lên Hai chân đồng thời xuất kích tấn công vào hai món tiên khí còn lại Đi ngăn bọn họ lại. U Thiên trầm giọng quát. Hai trưởng lão phía sau nghi hoặc nhìn U Thiên. Nhưng động tác thì không hề chậm trễ. Công kích về phía hai cao thủ của địa Linh Tôn. Sự gia nhập của hai trưởng lão tạm thời khiến Lôi Cương đỡ được một phần áp lực. Sau khi nhảy ra ngoài thì nội kình và cương khí trong nội thể dũng mảnh chảy đầy trong khắp các kinh mạc. Hai đạo lồng phòng ngự một lần nữa bọc quanh toàn thân. Cốt giáp cường đại mặc dù chịu sự công kích cường mảnh đồng thời của bốn cường giả cương tiên nhưng không hề bị đánh vỡ. Tuy nhiên lôi cương có thể cảm nhận được lực phòng ngự của cốt giáp đã đến cực hạn. Nếu lại bị công kích thêm lần nữa thì sợ rằng khó có thể kháng cự lại được Ngũ trưởng lão của địa Linh Tôn dừng tay lại Lạnh lạnh trừng U Thiên âm lạnh nói U Thiếu Chủ lẽ nào U Phủ đã câu kết với Phụng Thiên Thành rồi sao U Thiên liếc mắt một cái lạnh lùng nói Tên tiểu tử này không thể chết Hừ chết hay không không phải do người nói là xong. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Khi mà hai trưởng lão của U Phủ đang vây chặt hai tên y Nam Tử thì thân hình ngũ trưởng lão hóa ra một đạo công kích linh lợi xạ thẳng về phía lôi cương. Cảm nhận được lực đạo cường mảnh từ đòn công kích của ngũ trưởng lão địa Linh Tôm. Trong lòng lôi cương thoáng động. Hai vai hoàn ngang. Cương khí và nội kình trong nội thể cuồng bạo tập trung vào trong hai tay Đến lúc ngũ trưởng lão xuất hiện trước mặt hắn Song quyền của lôi cương tự như hai con thần long phát ra chấn âm như long khiếu hổ gầm Cuồng bạo bay thẳng lên tiên kiếm của ngũ trưởng lão địa Linh Tôn Bình Tiên kiếm của ngũ trưởng lão địa Linh Tôn chết mắt vỡ nét Nhưng lực công kích cường đại thì vẫn chưa biến mất mà kích thẳng về phía lôi cương. Chân phải của lôi cương lùi lại phía sau một bước. Rồi lại mảnh nhiên tiến lên. Lực lượng cuồng mảnh trong chết mắt đánh cho lực công kích của ngũ trưởng lão tiêu tan. Còn song quyền thì bỗng nhiên thấp xuống đánh thẳng vào ngũ trưởng lão với khuôn mặt đang cười lạnh sắc diện của ngũ trưởng lão địa linh tôm đột biến Chớp mắt trở nên nghiêm lại Xong một chấn kinh nhìn lôi cương cao lớn không gì sánh được Lực lượng cường đại hùng mảnh thâm nhập nội thể ngũ trưởng lão Khiến ngũ tạng lục phủ của ngũ trưởng lão tưởng chừng bị chấn nát Lôi cương trong lòng cười lạnh Một quyền mãnh liệt thu lại rồi lại kích về phía ngũ trưởng lão địa linh tôm Tiếp đến sự nhạy cảm cùng với lực bạo phát của Lôi Cương được phát huy đến mức cao nhất. Thể hình cực đại không hề ảnh hưởng đến công kiếp của Lôi Cương. Xương bánh chè và khuỷu tay lúc đó dường như đã trở thành vũ khí cường đại nhất của Lôi Cương. Cùng bạo công kiếp ngũ trưởng lão địa Linh Tôn, Lôi Cương dường như lại trở lại lúc ở kiếm cương môn tại Trung Su Giới. Hùng mạnh công kiếp vào vách núi dưỡng đứng vậy Bước tu luyện lúc đầu vào lúc này đã rút lôi cương phát huy được sự khủng bố của sức mạnh Ngũ trưởng lão của địa linh tôn mặc dù đã tu đến mức cường đại Nhưng lối đánh cận thân như kiểu của lôi cương thì trước giờ chưa từng tiếp cận Nên nhất thời không có cách nào để phản kháng lại được cả Sự đau đớn kịch liệt trong nội thể khiến ngũ trưởng lão địa linh tôn trở nên bạo nộ. lồng cương khí tập kết toàn thân, bắt kịp cơ hội mà bật lên. Lối đánh cận thân của lôi cương và mỗi quyền dẫn đến âm thanh như bạo nát không khí, khiến trong lòng các tu luyện giả đang quan sát xung quanh phải run sợ. Nếu công kiếp như thế mà đánh lên người mình thì liệu là có chịu đựng nổi không chứ? Nhìn sắc mặt trắng bệt của ngũ trưởng lão địa Linh Tôn, hầu hết các tu luyện giả càng trở nên chấn kinh. Mặc dù không biết rõ thân phận của ngũ trưởng lão địa Linh Tôn, nhưng khí thế bạo phát ra chính là cường giả cương tiên. Ngũ trưởng Lão Địa Linh Tôn lần này thiệt thòi trong tay Lôi Cương chủ yếu là do quá khinh địch. Theo như truyền ngôn thì Lôi Cương với thân phận Cương Hoàng Địa gia truy sát Cương Tiên. Mặc dù cảm thấy khó có thể tin được nhưng đến khi thực sự đối mặt thì cũng không xem vào đâu. Lại thêm sự khủng bố trong công kích cận thân của Lôi Cương. Ngũ trưởng lão của Địa Linh Tôn Chỉ có thể chịu phần thiệt mà thôi Trong lòng ngũ trưởng lão Địa Linh Tôn bạo nộ Khi lực tức trữ cuồng bạo công kết Sâu trong phụng thiên thanh truyền đến Một âm thanh bạo nộ Xem ra U phủ và Địa Linh Tôn quả thật Đã xem phụng thiên ta như trái hồng lũng rồi Hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi Có đến mà không có về Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 343 đánh chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 343 đánh chết. Nhóm dịch me trai em. mơ thanh phẫn nộ vang lên khiến cho không ít tu luyện giả đều trở nên kiếp động. Bọn họ ẩn ước cũng đoán ra được nguyên nhân của sự việc. Không ít tu luyện giả đối với u phủ và địa linh tôn sự sợ hãi lẫn căm hận sớm đã ăn sâu vào cốt tuổi Thấy hai đại thế lực công kích lôi cương Không ít tu luyện giả trong lòng phẫn nộ muốn ra mặt giúp đỡ Nhưng tu vi bản thân thực tại quá kém Lại không dám mạo hiểm tham chiến Lúc này đại thống lĩnh đồng sư của Phụng Thiên Thành đã tới Nộ khí bị kìm nén trong lòng bọn họ cũng bột phát Hy vọng đồng sư có thể giết chết mấy người này Cũng là tiếc bớt mối hận trong lòng bọn họ Thanh âm của đồng sư hàm chứa tu vi không thể lường tạo ra rung chấn mạnh mẽ Khiến cho ngũ trưởng lão địa linh tôn đang tấn công lôi cương chịu chấn động mạnh Nhất thời khí huyết trào ngược Dừng lại tại chỗ Quét nhìn về hướng sâu bên trong Phụng Thiên Thành. Tất cả mục quan đều chuyển hướng về sâu bên trong Phụng Thiên Thành. Thân hình lom khoam của đồng sư từ sâu bên trong đạp không bay tới. Thân hình nhỏ bé lúc đó bột phát ra khí tức cường đại không gì sánh được. Trong lòng chúng nhân tại đương trường dường như thấy được một thứ tồn tại vô địch vậy. Đại thống lĩnh đến rồi. Đám tu luyện giả vui mừng hét lên Sắc diện của đám người ưu thiên Và bọn bốn người địa linh tôn trở nên âm trầm Trong mắt hiện rõ nét kiên kỵ vô cùng Bước đi của đồng sư dù chậm Nhưng chỉ thấy cất bước vài lần Đã đi đến trước mặt chúng nhân Đứng trên hư không Một quan quét nhìn đám ưu thiên Cười lạnh nói Không thẹn là ưu phủ Địa Linh tôm Đến đất của Phụng Thiên Thành Truy sát đô thống của Phụng Thiên ta Tưởng Phụng Thiên ta không có người chắc Hay tưởng rằng đệ tử của Phụng Thiên Thành ta Tùy ý các người muốn chém giết thế nào cũng được Lời của Đồng Sư Lạnh Băng không gì bằng Nhưng đã khiến cho chúng tu luyện giả ai nấy đều trở nên phẫn nổ Dùng ánh mắt căm hận trường trường nhìn bọn ưu thiên Ngũ trưởng lão của địa linh tôn ánh mắt âm lãnh nhìn đồng sư Sâu dưới đuôi mắt ẩn chứa sát khí ngập trời Lần chịu thiệt thòi nãy đã nằm ngoài dự liệu của ngũ trưởng lão Vốn dự định đánh chết cương ma rồi nhẹ nhàng rời đi Nào ngờ đâu cương ma quả đúng như truyền ngôn Thực lực bức phàm Không giống người thường. Bốn người cùng lúc công kích lại không thể giết được hắn. Đã thế bản thân còn thụ thương không nhẹ. Nghĩ đến đây. Ngũ trưởng lão liếc nhìn U Thiên một cái. Nếu không phải vì sự ngăn trở của U Phủ. e là đã giết chết được cương ma rồi. U Phủ quả nhiên là cản trở. Điều này khiến cho ngũ trưởng lão phẫn nộ tột cùng Có điều ngũ trưởng lão cũng là kẻ gian hoạt Biết rõ lần này hắn đã không còn cơ hội Giết chết cương ma được nữa rồi Trên mặt treo nét cười nói Đồng sư đại thống lĩnh Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi Lão phu và quý đô thông chẳng qua Chỉ là có chút mâu thuẫn Muốn dạy dỗ hắn một chút, tuyệt đối không có ý truy sát. Sắc mặt của ngũ trưởng lão có phần ngượng ngùng, nói ra những lời này lão đã cảm thấy không còn chút sĩ diện nào nữa rồi. Vậy sao? Đường đường ngũ trưởng lão địa linh tông mà lại muốn dạy dỗ đệ tử của Phụng Thiên ta. Hơn nữa lại chỉ đơn giản là muốn dạy dỗ đô thống trẻ tuổi cương ma của Phụng Thiên ta thôi sao? Ngươi xem đồng sư ta là trẻ lên ba tuổi cho ngươi muốn dở trò gì cũng được chắc. Đồng sư cười lạnh không dân u Vinh, Quy, Quy, Tê, nhưng vẫn chưa có ý muốn giết ngũ trưởng lão. Sắc mặt ngũ trưởng lão địa linh tôm trắng xanh bất định, sau cùng cười lạnh nói Đồng sư Tuy cố rõ ràng moi chuyện đối với Phụng Thiên ngươi mà nói cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Hà tất phải như thế. Ngươi quả thật xem đồng sư ta là trái hồng lũng sao. Thế thì Lão Phu phải nói với chúng tu luyện giả của toàn bộ cử U giới rằng Phụng Thiên không phải là nơi mà hai đại thế lực các ngươi có thể tùy tiện ước nhục thế nào cũng được. Thanh âm của đồng sư chấn động màn nhị Sát khí bao phủ tứ bề thân hình đạt không lao về hướng ngũ trưởng lão. Ngươi! Ngũ trưởng lão thối lùi vài bước. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Còn ba tên y còn lại thì đều tiến lên phía trước một bước. Trắng trước mặt ngũ trưởng lão. Giới bị trừng nhìn đồng sư. Vô dụng thôi, lão phu đã nói rồi. Hôm nay cho các ngươi có đến không có về. Nói được thì làm được Lời của Đồng Sư vừa dứt Toàn bộ không gian bỗng nổi lên tiếng ung oàn Không gian giữa trời đất như chấn động Một khí thế khủng bố cường đại vô bỉ Từ nội thể Đồng Sư khởi phất sung thiên Khiến cho thiên không phía sau lưng Đồng Sư cũng cuồn cuộn lên Ba tên H. y Nam Tư sắc mặt nghiêm lạnh Lúc này cũng đang dần trở nên tím ba Thân hình nhanh chóng lùi lại. Sợ hãi nhìn đồng sư. một quan của mấy người bọn ưu thiên trở nên nghi trọng trong mắt hàng rõ vẻ lo lắng. Trong lòng lôi cương đại kinh, phần khí thế này của đồng sư khiến lôi cương hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lẽ nào tu vi của đại thống lĩnh đã đạt đến đỉnh phong của cương tiên rồi sao? Khí thế khủng bổ như thế không phải là thứ mà cường giả cương tiên bình thường có thể có được. Tu luyện giả đứng xem xung quanh thối lui từng đợt. Một quan vừa kín sợ vừa kích động nhìn thân hình nhỏ bé của đồng sư. Vào thời khắc này, trong lòng bọn họ vô cùng vui sướng là vì bản thân đã tìm được một chỗ dựa đích thực mà kích động tay phải của đồng sư chỉ ra một lưỡi kiếm cường đại từ trong tay phải của đồng sư suốt bay ra công kích thẳng về phía ba tên hắc y nhân ba tên hắc y nhân này mặc dù đều là cường gia tuy nhiên tu vi chỉ là cương tiên hoàng giai. đối diện với đồng sư chẳng khác nào chỉ là những đứa trẻ ba tuổi mà thôi khí thế cường đại của đồng sư ép cho bọn họ căn bản không có khả năng phản kích, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn lưỡi kiếm đen công tới mà thôi. P A N G, lưỡi kiếm vây khốn cả ba người bọn H Y nhân lại, không có một chút phản kháng nào. Ba tên cương tiên đồng thời nổ tung. Hóa thành một làng huyết vụ bay lã tả trong không trung. Cường giả cương tiên hoàng giai lại bị giết chết một cách nhẹ nhàng đơn giản như thế. Khiến cho đám tu luyện giả đang đứng quan sát ở phía xa xa phải tròn mắt há miệng. Sắc mặt ngũ trưởng lão đầy vẻ kinh hoàng nhìn đồng sư đang bước tới, vội vàng lùi lại, rít rộng. Đồng sư, ngươi dám giết ta. Ta là ngũ trưởng lão của địa linh tôn, ngươi dám giết ta, địa linh tôn sẽ tiêu diệt phụng thiên thành của ngươi. Hừ, chỉ cần địa linh tôn dám đến, phụng thiên ta sẽ bồi tiếp. Bây giờ thì ngươi có thể yên tâm mà chết được rồi. Đồng sư trợn tròn đôi mắt, song thủ đồng thời công ra. Trong không trung truyền đến âm thanh ba ba của sự nổ vỡ. Một đạo kiếm khủng bổ nhanh chóng vây lấy ngũ trưởng lão. Sau đó, từ lưỡi kiếm phát ra một tiếng kêu thảm. Ngũ trưởng lão của địa Linh tôn chính là biết mất như thế đó. Ngũ trưởng lão này là Cương Tiên Huyền Giai. Thực lực bất phàm. Nhưng sau khi đạt đến được Cương Tiên, Sự cách biệt về thực lực của mỗi cao dai là sự khác biệt như của trời và đất vậy. Tu vi của Đồng Sư đã đạt đến cương tiên đỉnh phong, giết chết cương tiên huyền gia dễ như lật bàn tay vậy. Song mục của Đồng Sư tự từ hướng về phía U Thiên. Trên mặt của tất cả các tu luyện giả xung quanh hiện lên nét cười tàn nhẫn. Trong lòng U Thiên Đại Kinh, Khuôn mặt không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh được nữa mà đã trở nên cúng quyết. Hai tên trưởng lão cũng chẳng khá hơn được chút nào. U Thiên nhìn chằm chằm đồng sư nói. Đại thống lĩnh trước giờ ta không hề có ý định giết cương ma, chỉ muốn bắt hắn quay về U Phủ thôi. Sắc mặt đồng sư dịu lại, quay đầu nhìn lôi cương. Lúc đó lôi cương đã thu cốt giáp vào trong nội thể Một quan nhìn U Thiên Ý nghĩ trong đầu nhanh chóng luân chuyển Mặc dù U Thiên đã liên tục mấy lần truy sát hắn Nhưng lôi cương vẫn nhớ Khi hắn mới nhập vào huyết vực Lúc ở chỗ truyền thừa trận tôm Đã có cường giả thần bí muốn giết chết hắn Sau cùng U Thiên xuất hiện Nói là để bảo vệ hắn Điều này lôi cương vẫn khắc ghi trong lòng Hơn nữa Bản thân hắn sở hữu U chỉ và trứng huyết thú e rằng U phụ sớm đã biết được rồi Nếu bây giờ đồng sư ra tay giết U thiên Chỉ sợ sẽ kích phát U phụ bạo nộ Đến lúc đó U phụ cùng địa linh tôn hai đại thế lực cùng lúc xuất kích lực lượng Căn bản không phải là điều mà Phụng Thiên Thành có thể chống cự lại được. Bản thân hắn muốn phát triển thực lực còn phải dựa vào Phụng Thiên. Không thể khiến cho Phụng Thiên bị hủy diệt. Lôi cương hiểu rõ. Địch nhân của hắn không phải địa Linh Tôn. Cũng không phải U Phủ. Mà chính là địch nhân của hai người bọn sư Tôn Thái Huyền và người sáng lập ra Khai Thiên là Ngô Huyền. Sau vài lượt suy nghĩ, trong lòng lôi cương thầm thở ra, nhìn đồng sư rồi nói, Đại thống lĩnh, hắn không hề có ý định muốn giết ta mà chỉ muốn bắt sống ta thôi. Đồng sư lay động một quan nhìn về phía U Thiên, sự hoài nghi đã bớt đi trong một quan. Điều này rơi vào trong mắt U Thiên và hai tên trưởng lão liền khiến cho bọn họ trở nên thấp thỏm không yên. Sinh tử của bọn họ giờ đều nằm trong một ý niệm của lão nhân này. Các ngươi đi đi, về nói với U Minh, lần sau đồng sư ta tuyệt đối sẽ không nương tay nữa đâu. Đồng sư lạnh văn nói, những gì mà lôi cương suy nghĩ trước đó cũng chính là những gì mà đồng sư nghĩ. Thân phận của U Thiên này bất phàm là con trai của phụ chủ U Phụ U Minh. Nếu giết hắn chính là đẩy Phụng Thiên đến trước lưỡi đao. Lúc đó, hai đại thế lực cùng lúc xuất kích Với thực lực của Phụng Thiên lúc này căn bản là không thể chống cự lại được. Đám người U Thiên cùng lúc thở vào nhẹ nhõm. U Thiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn lôi cương một cái. Ba người biến thành một dải ánh sáng biến mất tại chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 344 lãnh thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 344 lãnh thiên. Nhóm dịch me trai em. Bên trong hạo huyền lôi phủ. Lôi cương đang ngồi nghiêm trang trên lông ỉ bên trong đại điện Một quan âm lạnh nhìn thẳng về phía trước Tu vi của hắn quá yếu Mặc dù dưới cương tiên tuyệt không có đối thủ Nhưng nếu là đối diện với cường giả cương tiên Thì hắn vẫn không có được bao nhiêu phần nắm chắc Còn nếu là đối diện với cương tiên huyền giới Thì càng khó có cơ hội thoát thân Nếu hắn chỉ là một tu luyện giả bình thường còn đỡ Chỉ cần không đi gây sự với các đại thế lực Cẩn thận hành sự thì có thể yên ổn mà nâng cao tu vi Nhưng vào lúc này thì U Phủ đã không thể nào bỏ qua cho hắn được nữa U chỉ có quan hệ đến đại địa chi nguyên Đây là vật mà bất kể thế nào U Phủ cũng phải lấy được Về điều này Lôi cương rất lo lắng nếu qua một thời gian dài mà u phủ vẫn chưa lấy được u chỉ thì bọn họ sẽ liên hợp với địa linh tôn thậm chí là cả phụng thiên để bức ra u chỉ và trứng cử u huyết thú. Đến cuối cùng, cho dù u phủ có lấy được u chỉ và trứng cử u huyết thú cũng không thể có được đại địa chi nguyên. Cả phụng thiên vực chủ và địa linh tôn đều có vài thứ ở bên trong. Thực lực chính là tất cả, tất cả đều cần phải có thực lực làm hậu thuẫn. Lôi cương nhìn về phía trước lẫm bẩm. Đồng sư kích sát trưởng lão địa linh tôn càng khiến cho lôi cương hiểu rõ hơn về tính quan trọng của thực lực. Tu luyện đến cuối cùng, thực lực càng khủng bố. Thậm chí mỗi một giai đều có khác biệt như trời với đất. Có thể nếu hắn có được thực lực như của Đồng Sư thì U Phủ sẽ không dám bắt giữ hắn nữa mà ngược lại sẽ tìm hắn hợp tác với thể chất bình thường của hắn. Nếu muốn có được thực lực như thế chủ yếu nhất là có ngũ hành thể tu. Nhưng ngũ hành thể tu mỗi tinh tiếng một phân còn khó hơn lên trời nữa. Dơn. Dơn. Quy. Quy. ai Ừ. Biệt là đạt đến trình độ khủng bố của hắn lúc này Cũng có thể nói Trình độ của hắn đã đạt đến mức bình cảnh Chỉ có đột phá bình cảnh Thực lực của lôi cương mới có thể tiến nhanh như bay Nhưng nếu không có cơ may thì rất khó để đột phá được trong một thời gian ngắn Chỉ có thể đợi lôi cương trải qua thời gian dài tu luyện mới có thể tinh tiến. Sau một hồi suy nghĩ, lôi cương liền lấy từ trong chữ vật chỉ ra một lượng lớn tiên thạc. Cảm nhận được linh khí ẩn chứa bên trong tiên thạc. Trong lòng lôi cương đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Sao ta không trực tiếp hút lấy linh khí trong tiên thạch chứ? Trong tình huống ta dùng kiệt nội kền và cương khí không dùng đến hỗn một kim phù để tăng tốc độ hồi phục. Cuối cùng. Vì hỗn một kim phù quá mức trân quý. Lôi cương cũng cảm thấy như thế thì quá lãng phí. Hơn nữa nếu sau khi hắn dùng xong mà không thể đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của tiểu thụ trong nội thể. Như thế sẽ phản tác dụng. Đúng lúc đó. Hai tay lôi cương đang cầm giữ một miếng tiên thạch vận hành ngũ hành thể tu. Dần dần, tiên thạch trong quyền đầu lớn nhỏ mặc nhiên dần hiện lên ánh sáng ảm đảm. Không những thế toàn bộ chỗ ánh sáng đó đều tập trung bay hướng đến sông thủ của lôi cương. Sau giây lát, thể tích của tiên thạch ngày càng nhỏ hơn. Sau cùng thì biến mất trong tay lôi cương. Lôi cương mở to hai mắt nhìn chầm chầm vào sông thủ Trong lòng thoáng mừng Xem ra việc hấp thu linh khí trong tiên thật là có thể thực hiện được Nghĩ đến đấy Lôi cương lại thấy nghi hoặc. Tu luyện giả bình thường Cương anh Đạo anh đều là số nguồn của cương khí Chân khí của bọn họ Nhưng cơ thể nhỏ màu tím trong đen điền hắn Vì sao lại không chịu sự khống chế của hắn chứ Khi đó Thần thức của lôi cương lại một lần nữa thâm nhập vào trong đen điền Tìm đủ mọi cách để nhập vào nội thể của cơ thể nhỏ màu tím Sau nửa khắc Lôi cương với sắc mặt trắng bệt mở to đôi mắt Thở nhẹ ra một hơi Vẫn thế Cơ thể nhỏ màu tím dường như mang trong mình sức mạnh hủy diệt trời đất vậy Khiến thần thức của hắn căn bản không thể thâm nhập Không còn cách nào khác Lôi cương đành phải bỏ qua dự định này Sau đó lôi cương nhìn đống tiên thạch trước mắt Cảm thấy có phần hỗn loạn Nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy có chút ảo diệu hàm chứa trong đó đang tổ hợp lại Sau cùng thì một trận pháp cường đại xuất hiện tứ phía xung quanh lôi cương Linh khí thuộc tính lôi nồng đậm bên trong đại điện hướng về trung tâm trận pháp mà tập hợp lại Lôi cương từ từ nhắm mắt lại Đắm mình vào tu luyện Lôi cương dự định ở trong ngô huyền lôi phủ đột phá cương hoàng Đạt đến cương đế rồi mới ra ngoài Có thế thì khi hắn đối mặt với cường giả cương tiên cũng có lực để đấu một trận rồi Thời gian cứ thế trôi qua Mới đó mà lôi cương đã ở trong ngô huyền lôi phủ được 10 năm rồi Trong 10 năm này Cửu U giới cũng chinh chiến không dứt Phụng thiên và đệ linh tôn đã triệt để xé rách mặt nạ Hai thế lực cường đại không ngừng công kiếp đối phương Còn U phủ thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, không hề tham gia vào cuộc chiến lạnh đạm quan chiến. Tuy nhiên, có không ít đệ tử của U phủ đi lại bên trong Phụng Thiên Thành, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cực Bắc Cửu U giới, U phủ, Mảnh đất cực kỳ lạnh lẽo, hoàn cảnh hiểm ác Linh khí nồng đậm không gì so sánh được chính là nguyên nhân căn bản khiến U-phu khi kiến lập đã chuyển đến đây. Đệ tử của u Phủ có hơn trăm ngàn người. Mỗi người đều từ trong số những nhân vật tư chất thượng đẳng ngàn vạn người chỉ chọn một. Đệ tử Tinh Anh Đệ tử Hạt Tâm Mà u Phụ âm thầm bồi dưỡng chính là sức mạnh trung kiên nhất của u Phủ. Lãnh Thiên là đệ tử hạt tâm xuất sắc nhất trong hơn 30.000 năm tu luyện của U Phủ. Tu vi đạt đến cương tiên huyền giai, Từ đệ tử phổ thông thăng cấp lên đệ tử tinh anh rồi trở thành đệ tử hạt tâm. Đẳng cấp trong U Phủ vô cùng nghiêm mật. Đệ tử được phân thành các cấp như sau đệ tử nhập môn. Đệ tử phổ thông. Đệ tử tinh anh. Đệ tử hạt tâm Muốn từ đệ tử phô thông thăng cấp lên thành đệ tử tinh anh buộc phải có tu vi đạt tới cương đế Hạt tâm đệ tử thì phải đạt đến cương tiên U phủ vì muốn kiếp thiết chúng đệ tử điên cùng tu luyện Bắt buộc trong khoảng thời gian quy định phải đạt đến được cấp bậc nhất định Ví dụ như Đệ tử nhập môn nếu trong vòng trăm năm không thể đạt đến cương quân thì sẽ bị phái đi làm chốt thí trong trận chiến với địa linh tôn. Ngay cả đệ tử phổ thông và đệ tử tinh anh cũng thế. Chỉ có thể thăng lên cấp đệ tử hạt tâm thì mới thoát khỏi thân phận làm chốt thí. Đương nhiên. Cũng có rất nhiều đệ tử không đạt yêu cầu trong lúc chinh chiến muốn bỏ trốn nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thoát được. Trước khi chinh chiến, cao tầm của U Phủ sẽ thu lấy một giọt huyết hồn của mỗi đệ tử phổ thông. Nếu tên đệ tử nào bỏ trốn, ngay lập tức U Phủ sẽ bóp vỡ huyết hồn, trực tiếp khiến kẻ đó hồn phi phách tán. Tư chức của lãnh thiên trong chúng đệ tử là vô cùng hiếm hoi. Tu luyện một đường vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên lãnh thiên lại rất ít khi ra khỏi u phủ. Lãnh thiên hiểu rõ cửu giới là một giới hiểm ác. Chinh chiến quanh năm. Thực lực chính là đệ vị. Thế cho nên lãng phí thời gian cho việc khác không bằng yên ổn tu luyện. Hôm nay... Lãnh thiên chìm trong tu luyện Một âm thanh trầm mạnh đột nhiên vang lên trong đầu lãnh thiên Lãnh thiên mau đến đại viện tập hợp Lãnh thiên tỉnh lại từ trong tu luyện Trong lòng thấy nghi hoặc. Đại viện là cách gọi nơi mà đệ tử hạt tâm tập hợp Lãnh thiên từ ngày đạt đến cương tiên Trở thành đệ tử hạt tâm Đây là lần đầu tiên bị triệu tập Lãnh thiên hiểu rõ Mỗi lần triệu tập đồng nghĩa với việc có nhiệm vụ được giao xuống Trong lòng lãnh thiên có chút kiết động Tu vi của hắn đã đạt tới cương tiên huyền dai Dù là trong cửa u giới thì cũng tính là cao thủ nhất đẳng Đủ để hoàn hành một phương rồi Hắn có thể mượn cơ hội này để ra khỏi u phủ cũng là chọn lựa không tệ Nghĩ đến đó, lãnh thiên đứng lên, rời khỏi nơi tu luyện. Bên trong một đại viện rộng khoảng 10 dặm, lãnh thiên thấy đã có khoảng 3 mơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y. Đệ tử hạt tâm như hang tập trung tại đây, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh nghi. Phải biết rằng ba mươi cường giả cương tiên nếu không gây chuyện với địa linh tôn thì đã đủ để hoàn hành một phương rồi. Lẽ nào nhiệm vụ lần này lại không tầm thường sao? Giữ lại những suy đoán trong lòng. Lãnh thiên ngước nhìn nam tử trung niên có khuôn mặt lãnh đạm đang đứng phía trước. Trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Trung niên nam tử lãnh đạm đó là chấp sự trưởng lão quản lý hạt tâm đệ tử. Tương truyền Chấp sự trưởng lão là sư đệ của u phủ phủ chủ. Thân phận trong u phủ tộc cùng cao quý. Hơn nữa tu vi của chấp sự trưởng lão sâu không thể lường. Với tu vi hiện tại của hắn cũng không thể nhìn thấu được. Chỉ sợ là đã đạt đến trình độ cương tiên đỉnh phong rồi cũng nên Lần này triệu tập các ngươi lại là vì có nhiệm vụ trọng đại Các ngươi phải tìm nhập phụng thiên thành Thậm chí là vào sâu bên trong để tìm người này Chấp sự trưởng lão nghiêm giọng nói Tay phải phước một cái Trong không khí đột nhiên hiện ra một lớp quang mang mờ nhạt Rồi rất nhanh sau đó một thân ảnh hiện lên bên trong quan mang. Lãnh thiên đưa mắt nhìn, đánh giá ảnh tượng. Đó là một thanh niên nam tử thân hình rất cao. Đôi mắt của nam tử đó sáng ngời, sắc diện trầm ổn Điều khiến lãnh thiên thấy nghi hoặc đó là xem hình ảnh của nam tử này có cảm giác như đang nhìn một con hung thú vậy. Trong lòng lãnh thiên không khỏi nghi hoặc Người này rốt cục là ai lại có thể khiến cho U Phủ huy động đến 30 đệ tử hạt tâm xuất động. Đối với Phụng Thiên Thành, lãnh thiên cũng có nghe nói đến tuy nhiên hắn hoàn toàn không để vào mắt. Càng hiểu thêm về U Phủ, lãnh thiên càng thấy rõ thực lực của U Phủ đáng sợ đến mức nào. Trong lòng lãnh thiên thầm đoán, Kể cả đối với Địa Linh Tôn đã có vô số năm đối đầu với U Phủ. Nếu không phải vì lo ngại một số cường giả khủng bố của Địa Linh Tôn thì U Phủ sớm đã tận diệt Địa Linh Tôn rồi. Trong lúc lãnh thiên đang suy nghĩ thì chấp sự trưởng lão lại một lần nữa lạnh giọng nói. Người này tên là Cương Ma, là một trong tám đô thống của Phụng Thiên Thành Tu Vi của hắn là Cương Hoàng Địa Giai. Lời của chấp sự trưởng lão khiến sắc mặt của ba mươi đệ tử hạt tâm nghiêm lại. Có một số không tin được những gì mình vừa được nghe. Cương hoàng địa dai. Thế mà phải huy động lực lượng hùng mạnh của những ba mươi đệ tử hạt tâm. Chấp sự trưởng lão cười lạnh nhìn biểu tình trên mặt của các đệ tử hạt tâm. Một quan quét một vòng, lạnh nhạt nói. Nếu chỉ là cương hoàng địa giai bình thường thì tùy tiện một đệ tử phủ thông nào đó cũng có thể giết chết hắn. Các người nhớ rõ đừng có xem thường vị cương ma đô thống này. Vào thời điểm tranh giành chức vị đô thống, vị đô thống này đã từng giết đệ tử tinh anh của địa linh tôn. Mà tên đệ tử tinh anh của địa linh tôn đó tu vi đã đạt đến cương tiên hoàng giai. Sắc mặt của ba mươi đệ tử hạt tâm đồng loạt kịch biến cương hoàng đệ giai đồ sát một cường giả cương tiên Điều này làm sao có thể chứ Đạt đến đẳng tầm như bọn họ tự nhiên hiểu rõ sự cách biệt về thực lực ở mỗi tầm là to lớn đến mức nào Cương hoàng đệ giai đồ sát cường giả cương tiên là chuyện không thể nào xảy ra được Nhiệm vụ của các ngươi không phải là đi đồ sát cương ma Mà là bắt sống Nhớ cho kỹ là bắt sống Cho dù là có cao thủ địa linh tôn muốn đồ sát hắn đi chăng nữa Các ngươi cũng phải bất chấp tất cả bảo vệ hắn an toàn đưa về U Phủ Chấp sự trưởng lão sắc mặt lạnh đạm trầm giọng nói Rõ 30 đệ tử hạt tâm đồng thanh đáp Lần này, Lão Phu sẽ đồng hành cùng các ngươi. Tuy nhiên ta sẽ không tiến nhập vào Phụng Thiên Thành mà sẽ ở xung quanh Phụng Thiên Thành tiếp ứng cho các ngươi. Nếu có tin tức của người này thì phải liên hệ với Lão Phu trước. Trong lòng lãnh thiên chấn kinh, chấp sự trưởng Lão đích thân suốt kiếp. Người này rốt cục là có thân phận gì? Lại khiến cho chấp sự trưởng lão cũng phải xuất động Trong vô số năm qua Điều này trước giờ chưa từng có Bất luận thế nào Lòng khinh thị trước đó của lãnh thiên sớm đã biến mất Thay vào đó là sự nghi hoặc trầm trọng Người có thể khiến chấp sự trưởng lão xuất động Sao có thể chỉ là cương hoàng địa giai chứ Nếu còn giữ lòng khinh thị thì lãnh tâm cũng không có tư cách trở thành đệ tử hạt tâm Chứ đừng nói đến là đạt đến cương tiên huyền cấp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 345 vực chủ xuất quan Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 345 vực chủ xuất quan Nhóm dịch me trai em Hành động lần này của U Phủ là đã hạ quyết tâm. Muốn độc chiếm U chỉ và trứng cử U huyết thú. Mặc dù Địa Linh Tôn và Phụng Thiên Thành đều có vài giống trong số 6 giống. Nhưng nếu U Phủ giành được U Phủ cùng với trứng cử U huyết thú. e rằng sẽ đại cử Lai Khuyên. Nhất cử diệt tuyệt Phụng Thiên. Thậm chí là Địa Linh Tôn một mình nuốt trọn đại địa chi nguyên những năm gần đây u phủ quan tâm nhất chính là trướng cửu u huyết thú nếu không thì em là đã sớm suốt toàn lực công kích địa linh tôm rồi u phủ cố kỳ địa linh tôm không biết có phải là đã có được trướng cửu u huyết thú hay không thậm chí còn ấp nở ra được rồi nữa Nếu quả đúng là thế thì linh thú mới được ấp ra sớm đã nhận chủ Mà nếu không có được linh thú này thì sẽ không thể tiến nhập Thế nên U phụ không thể không tính đến trứng cử U huyết thú Vốn dĩ khi xác định được U chỉ và trứng cử U huyết thú đều ở tung su giới U phụ đã định nhất cử diệt luôn địa linh tôn rồi Cho dù là lượng bại câu thương cũng không thèm để ý nữa. Từ trung su giới biết được tin tức của U chỉ và Trướng cử U huyết thú thì nhiệm vụ này do một mình U thiên đơn độc đảm nhiệm. Vốn dĩ tưởng rằng có thể thuận lợi hoàn thành. Ngờ đâu lại bị một lôi cương phá hỏng. Cũng kể từ lúc đó U thiên bị phụ chủ U phụ đối đãi bằng cặp mắt lạnh tanh. Bây giờ được biết Lôi Cương đã đến cử U giới rồi thì U Phủ sao có thể không dốc toàn lực để có được U chỉ và trứng cử U huyết thú cơ chứ? Chỉ sợ bây giờ U Phủ đã một lần nữa âm thầm lập mưu để có được những thứ trong tay Phụng Thiên và Địa Linh Tôn. Bên trong Phụng Thiên Thành có thể nói là âm thầm dậy sống. Đầu tiên là đồng sư đồ sát trưởng lão Địa Linh Tông khiến hai đại thế lực là Phụng Thiên và Địa Linh Tông triệt để trở mặt. Những năm gần đây, Phụng Thiên và Địa Linh Tông chinh chiến vô số, nhưng bên trong Phụng Thiên Thành vẫn vô cùng phồn hoa. Tán tu trở thành nguồn lực chủ yếu cho sự phồn hoa của Phụng Thiên Thành. Ngoài ra trong đó cũng có không ít cao thủ của Địa Linh Tông. Có điều bọn họ ẩn nắp rất kỹ Thêm vào sự gia nhập của đệ tử hạt tâm của U Phủ Khiến cho bên trong Phụng Thiên Thành bao phủ một bầu không khí ngụy dị âm trầm Lúc này, Đại Thống lĩnh Đồng Sư đang ngồi ngay ngắn bên trong nghị sự đại điện ở thâm khu Phụng Thiên Thành Phía dưới có chín vị trưởng lão 4 vị Thống lĩnh Ngoài ra còn có bảy vị đô thống thì đều đang chinh chiến với địa Linh Tôn. Đại chiến đến lúc này bảy vị đô thống đã giao đấu nhiều năm với địa Linh Tôn. Thêm nữa cao thủ mà địa Linh Tôn phái đến cũng đã vượt ngoài dự tính của chúng ta. Xem ra giờ đã đến lúc thông báo với vực chủ để phái xuất phụng thiên quân rồi. Đồng sư xong một sáng ngời anh minh quét sạch vẻ đục ngầu trước đó, khuôn mặt hiện lên nét uy nghiêm không gì sánh nổi. Bốn vị thống lĩnh chống động thân mình. sắc diện kinh nghi nhìn đại thống lĩnh đồng sư. Mặc dù bọn họ đều là thống lĩnh của Phụng Thiên tuy nhiên đối với thực lực của Phụng Thiên và việc bên trong thâm khu của Phụng Thiên thành ẩn chứ điều gì thì bọn họ không hề được hay biết chút nào cả. Đặc biệt là sau khi lôi cương muốn tiến nhập vào bức tường cao đó thì bọn họ cũng có đi dò xét mấy lần. Nhưng cuối cùng đều là tốn công vô ích. Nay đồng sư nói như thế thì bọn họ ngay lập tức liên tưởng đến thứ ở phía sau bức tường cao đó. Ha ha ha! mấy năm nay vật chủ liên tục bế quan không ra ngoài tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc suốt quan rồi. Bên trong Phụng Thiên thành thế lực Phụng Thiên quân mà vực chủ huấn luyện mới chân chính là chủ lực của Phụng Thiên Đồng sư ánh mắt sáng như thiểm điện Sắc diện hiện rõ vẻ kiếp động Trong mắt hiện lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt Điều này khiến cho bốn vị thống lĩnh nhìn thấy mà chấn kinh Xem ra tương truyền Phụng Thiên vực chủ sớm đã là cường giả cương thánh là sự thật rồi Nghĩ đến đây Bốn vị thống lĩnh đưa mắt nhìn nhau một cái trong mắt ngập tràn sự cuồng nhiệt Mấy năm nay chiến tranh với địa linh tôn Phụng Thiên đã hiện rõ thế hạ phong Nói cho cùng thì đệ tử của Phụng Thiên đều mới nhập môn không lâu Làm sao có thể trở thành đệ tử của địa linh tôn được chứ Nếu Phụng Thiên Thành thật sự có được hậu thủ như thế thì đến cuối cùng ai thắng ai bại cũng không thể nói trước được. Lúc này, khuôn mặt Đông Sư đột nhiên ngưng trọng tiếp đó thì trở nên đỏ bừng đầy kiếp động, thấp giọng nói. Các vị trưởng lão, thống lĩnh cùng lão phu đi ngân tiếp vực chủ xuất quan. Bốn vị thống lĩnh, chính vị trưởng lão trong đại điện toàn thân chấn động. Phụng thiên vực chủ cuối cùng thì cũng suốt quan rồi. Ngô huyền lôi phủ. Trong đại điện, Lôi cương cũng từ trong bế quan tỉnh lại. Một quan hàm ẩn tàn tinh quan. Xem xét trận pháp quanh thân. Lôi cương phát hiện. Toàn bộ tiên thạch đã nhỏ bớt đi hai phần ba. Sau đó, Lôi cương để thần thức thâm nhập nội thể. Xem xét tình hình lúc này của hắn. Bế quan 10 năm. Lôi cương không thể đạt đến được cương đế kỳ. Mà chỉ dừng ở cương hoàng thiên giai đỉnh phong. Ba năm gần đây đều dùng để trùng kích cương đế. Nhưng bất luận làm thế nào cũng không thể trùng phá được lớp cuối cùng. Lôi cương không còn cách nào khác. Đành phải từ trong bế quan tỉnh lại. Xem xét một phiến sinh cơ trong nội thể. Cùng với cương khí. Nội kền đều nồng đậm vô bỉ. Kinh mạch đã cường đại hơn gấp đôi. Trong lòng lôi cương vui mừng khôn xiết Mặc dù không thể đột phá đến cương đế kỳ. Nhưng lôi cương đã vô cùng hài lòng rồi. Con đường tu luyện không thể vội vã. Tư chất của hắn bình phàm. Có thể trong thời gian ngắn từ cương hoàng địa giai đạt đến cương hoàng thiên dai. Tốc độ này trong giới tu luyện đã có thể xem là hiếm thấy rồi. Thần thức của lôi cương phát hiện ra độ cứng và tính dẻo dai của cơ bắp của hắn đã tăng thêm mấy phần. Ngoài ra độ lớn của lá cây thứ tư trên tiểu thụ trong đan điền đã bằng ba lá cây trước. Về phần cơ thể nhỏ màu tím, lôi cương chẳng dám lại gần nhưng cũng phát hiện ra nó đã lớn thêm vài phần. Thần thức của lôi cương nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ màu tím. Nội tâm muôn phần cảm khái. Thu lại thần thức. Lôi cương nhìn về phía trước. Trong lòng suy tính, hắn đã từ cương hoàng địa giai tiến nhập cương hoàng thiên giai. Thực lực có lẽ đã tăng lên gấp 5 lần Nếu triệu hoán cốt giáp thì có lẽ đủ khả năng đối mặt với cường giả cương tiên rồi Cho dù không thể thắng thì vẫn đủ lực để đấu một trận Nghĩ đến đây Thần thức của lôi cương lại tiến vào trong giới chỉ Lấy ra thiết quyết Bên trong giới chỉ tổng cộng có 18 cuộn Thêm vào hai cuộn mới lấy được từ vạn tượng cắt là 20 cuộn cả thể. Xem ra đã có thể kết hợp thiết quyển lại thành một mảnh rồi. Lôi cương xem xét tỉ mỉ hai cuộn thiết quyển mới lấy được từ vạn tượng cắt. Muốn từ trong đó tìm ra manh mối xem thử là thức thứ bao nhiêu. Tuy nhiên lôi cương chỉ có thể nhìn thấy nhân ảnh vũ động trên thiết quyết mà thôi. Hoàn toàn không thể biết được là thức thứ bao nhiêu cả. Sau một hồi dò xét, Lôi Cương đành phải thu hồi thiết quyển vào trong giới chỉ. Suy ngẫm một lát, Lôi Cương định rời khỏi ngô huyền Lôi Phủ. Hắn bế quan tu luyện đã nhiều năm. Nói không chừng vạn tượng các lại có thêm tin tức về thiết quyển rồi cũng nên. Bỗng nhiên lôi cương nhớ đến một khuôn mặt ngụy thẹn hoa nhường Khuyên quốc khuyên thành không kìm được tim bỗng đập mạnh Lắc mạnh đầu không cho hắn nhớ đến Nhưng rồi một thân ảnh màu tím khác lại hiện lên trong đầu hắn Tử vận lúc đầu là ta hiểu lầm nàng Lôi cương lẩm bẩm trong mắt hiện lên một trời hồi ước Rất lâu sau đó Lôi cương thở ra một hơi Ra khỏi đại điện Ra đến cửa của ngô huyền lôi phủ Thì đã nhìn thấy 49 tên đệ tử Thần thức của lôi cương quét qua Sau cùng dừng lại trên người một thanh niên lạnh lùng Lôi cương nhớ rõ trước khi bế quan hắn có đến xem qua Người thanh niên này vẫn còn là cương đế địa giai Thế mà bây giờ đã đạt được đến cương đế thiên giai rồi Điều này khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc Lục lọi ký ước một hồi Lôi Cương nhớ ra đệ tử này tên là Hoàng Diệu Tôn Sau khi đánh giá lại một lần nữa Lôi Cương liền biến mất khỏi chỗ đang đứng Đến khi Lôi Cương xuất hiện trở lại Thì đã ở trong phủ đệ của thao luyện Chi Thành rồi Thần thức của Lôi Cương tỏa rộng Thì phát hiện ra trong toàn bộ phủ đệ không một bóng người Thần thức tiếp tục tỏa rộng. Lôi cương trong lòng chấn kinh. Người trong thao luyện chi thành giờ chỉ bằng một phần ba lúc đầu mà thôi. Lẽ nào? Phụng thiên đã khai chiến với địa linh tôn và u phủ rồi sao? Nghĩ đến đây, sắc diện lôi cương trở nên âm trầm khắp tốt rời khỏi thao luyện chi thành. Vừa đi đến đại đạo trong phụng thiên thành lôi cương đã trở nên ngưng trọng. Một đạo thần thức đã khóa chặt hắn. Lôi cương mới đi được vài bước thì đã có đến cả chục đạo thần thức khóa chặt lấy hắn. Trong lòng lôi cương đại kinh, nhanh chóng gia tăng tốc độ chạy về phía thâm khu trong Phụng Thiên Thành. Khi lôi cương vừa đến trung tâm của Phụng Thiên Thành, hắn phát hiện ra có hơn 10 cường giả đen cấp tốt tiếp cận hắn. Hơn nữa trong số những cường giả này thì đại bộ phận đều đem đến cho hắn cảm giác uy hiếp. Trong lòng lôi cương đại kinh. Bên tai hắn nghe thấy tiếng gió xé ồ ồ lao đến. Cốt giáp tự động triệu hoáng. Khí thế toàn thân bột phát. Đề phòng tứ phương. Lạnh lùng nhìn hơn hai mươi người đang vây chặt mình. sát Một nam tử trong số đó hét lớn. Khí thế toàn thân bột phát, tiên kiếm rời tay. Khí thế cường hãn điên cùng công kích về phía lôi cương. Những cường giả còn lại cũng cùng lúc ra tay tấn công lôi cương, rõ ràng là muốn lập tức đồ sát hắn. Đúng lúc đó, xung quanh lại có cường giả hùng dũng xuất hiện. Thấy đám người đầu tiên muốn đồ sát lôi cương liền lập tức công kích về phía bọn họ. Lôi cương trừng mắt Lồng cương khí và lồng nội kền bao bọc lấy toàn thân Thân hình nhanh chóng biến lớn Thân thể cực đại Hai chân và hai tay cường tráng, Mạnh nhiên công thẳng về phía hai cường giả cương tiên đang đánh tới phía trước P-A-N-G Một âm thanh trầm đục vang lên Công kích cường đại của cương tiên kỳ do hai người phía trước đánh ra với tốc độ như thiểm điện lại bị lôi cương với đôi tay không to lớn bình thản kích bay đi. Tuy nhiên cốt giáp của lôi cương cũng xuất hiện vết nước nhỏ. lồng cương khí và lồng nội kình trực tiếp bị chấn nát. Lôi cương cứng đầu ngạnh tiếp công kích cường đại tiếp theo. Dồn sức mạnh toàn thân đánh thẳng về phía hai tên cương tiên trước mặt. Bình bình bình Những âm thanh trầm đục vang lên bên tai lôi cương Lôi cương chỉ cảm thấy khí huyết trong nội thể chạy loạn Toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn khôn tả Cốt giáp cuối cùng cũng bị chấn nát thu vào trong nội thể Lôi cương kinh hải Không kịp suy nghĩ đã thấy mấy đạo công kích đoạt mạng toàn bộ đang đánh thẳng lên người lôi cương Lôi cương phun ra một ngụm huyết vụ Sắc mặt tái nhật Xong một trận tròn Nhìn hai đám người đang xuất thủ kịch liệt Lôi cương chỉ cảm thấy trời đấy Chao đảo tầm nhìn dần dần biến thành màn đêm